Mời quý vị nghe truyện ma Heo nằm móng. Tác giả: Thúy An Dương. Làng Vạn Thủy nép mình bên một khúc sông cũ. Dòng nước quanh năm đục ngầu màu phù sa. Mùa nắng nó lặng lẽ trôi như chẳng có chuyện gì, nhưng cứ đến những ngày trở gió, mùi bùng tanh từ lòng sông lại theo gió len lõi khắp các ngõ nhỏ bám vào mái rạ, bờ tre vào các quần áo và giấc ngủ của người trong làng nơi ấy bao đời nay vốn chẳng giàu có ruộng đồng cằn cõi đất đai bạc màu người dân sống đương tựa vào con sông và vài cái nghề lặt vặt truyền lại từ đời ông bà Nghe đồ tể có gia đình lưu cũng theo đó mà tồn tại suốt mấy đời Nhà lưu nằm cuối xóm Sát bãi đất trống dẫn ra bờ sông Sau nhà là một cái giếng xây đã cũ Thành giếng phủ rêu xanh trơn trượt Nước lúc nào cũng sẫm màu Quanh năm ám cái mùi tanh nồng của máu heo Xa xa là bãi tha ma cũ có từ lâu Mộ mã siêu dẹo Cỏ dại mọc cao quá đầu người Ban ngày chẳng ai để ý Nhưng có tối đến Chó trong làng lại tru từng hồi dài nghe như tiếng ai đó gọi nhau từ rất xa, rất sâu, vọng lên từ lòng đất ẩm. Lâu năm nay đã ngoài 40, hắn sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, mái ngói rêu phong, tường vôi bong tróc loang lỗ, không vợ con, chẳng mấy khi qua lại thân thiết với ai. Cuộc đời hắn gắn chặt với con dao mổ và cái thớt gỗ đặt sau giếng nhà. Từ năm 18 tuổi, sau khi cha chết vì bạo bệnh Lưu nói nghiệp làm đồ tế Hắn quen dậy từ lúc trời còn chưa kịp hửng sáng Khi sương đêm còn phủ trắng mặt sân Hắn đã nhóm bếp, mài dao Tiếng thép chạm đá kèn két Giang đều trong không gian tỉnh mịch Xen lẫn tiếng heo kêu rống thảm thiết Nghe lâu thành quen Nghe nhiều đến mức người trong xóm cũng coi Đó là một phần có buổi sáng làng quê Giáng lưu cao lớn, và nâu sẫm dài u thịt bắp hai cánh tay nổi rõ những đường gân xanh bàn tay thô ráp móng tay sẫm màu dù già rửa bao nhiêu lần cũng không hết trên cổ tay trái có một vết sẹo dài hằng lên như con dung chết khô dấu tích lần đầu hắn bị heo cắn khi còn non nghề từ dạo ấy lưu rút ra một điều đã cầm dao thì không được do dự chậm chạp một nhịp con vật sẽ quay lại cắn người Người trong làng bảo, tai lưu mát Heo vào tay hắn ít dãy, ít kêu Chết lại nhanh, nên thịt không bầm Hễ nhà nào có cưới hỏi, dỗ chạp hay cận tết Đều qua kêu Chỉ cần thấy bóng hắn lầm lũi bước vào sân Sắn quần giác dao Là ai nấy cũng yên tâm phần nào Dù trong lòng vẫn ngại cái mùi máu tanh Sẽ dừng dứt cả ngày Ba ngày lưu ít nói, cũng ít giao du Ai thuê giết mổ heo thì làm Tối đến lại ăn dội chén cơm nguội Uống vài chén rượu nhạt Rồi lên giường nằm Căn nhà im phăng phát Chỉ còn tiếng côn trùng ngoài giường Và tiếng nước giếng khẽ động Cuộc sống của hắn cứ thấy lặng lẽ trôi trong cô độc Sắc bên nhà lưu là nhà tố Hai bên chỉ ngăn cách bởi một hàng rào tre thấp Mấy thân tre cong queo Mùa mưa rêu bám trơn trượt Mùa nắng lại khô trắng như xương Tố là em trai ruột của Lưu, kém hắn gần chục tuổi. Anh sống cùng vợ là Hà và hai đứa con gái nhỏ. Trái hẳn với người anh làm nghề giao thức. Tố hiền lành hay bắt chuyện với mọi người. Quanh nằm anh theo thợ đi phụ xây trong xóm. Còn Hà ở nhà nuôi heo gà lo việc bếp nút. Cuộc sống tuy chẳng dư giả nhưng yên ổn. Con bé lớn tên Thảo, năm nay mới 5 tuổi, hay chạy lanh quanh trước ngõ. Đứa bé Út mới gần một tuổi, ngoan, ít khi quấy khóc. Mùa hè năm đó đến sớm, mới đầu tháng nắng đã như đổ lửa. Sáng tinh mơ trời còn chưa kịp hửng, nhà Lưu đã sáng đèn. Ánh sáng vàng giọt hắt ra từ gian bếp, soi rõ cái thớt gỗ sẫm màu đặt giữa nền và con dao mổ quen thuộc nằm chống chờ bên cạnh. Lưỡi dao được mài từ lúc gà còn chưa gáy, lạnh và sáng lên một thứ ánh sáng khó tả. Tiếng dao nện xuống thớt gian cọc cọc khô khóc. Hòa lẫn tiếng thét ngắn ngũi đứt quảng của con heo vừa bị chọc tiếc. Mùi máu tanh theo gió sớm lan ra khắp ngõ, quẩn với mùi khói bếp và mùi sương đêm còn sót lại, tạo thành một thứ bản dị rất riêng của xóm làng. Thì thoảng kiếm được con heo ngon, chắc thịt, lưu mới mổ tại nhà bán cho bà con chậm xóm. Lạ một điều, hãy nghe tin thịt do lưu mổ, Là người ta kéo đến mua rất đông Chẳng cần hỏi hang nhiều Chỉ cần nhìn miếng thịt hồng hào Thớ săn chắc Là yên tâm móc tiền Cái tình ấy lan từ năm này qua năm khác Thành một thói quen Thành sự mặc định Không ai đặt câu hỏi Bên nhà tố Trời vừa tờ mờ sáng Anh đã dậy Sắp tuyết giải cũ Ăn dội chén cơm nguội với chút muối dừng Rồi theo nhóm thợ sang lặng bên làm việc Mấy ngày này chủ muốn xây nhà gấp Nên anh phải đi sớm Trưa ăn bên đó luôn Tối mịt mới về Hà tiến chồng ra ngõ Dặn giới theo mấy câu quen thuộc Rồi quay vào lo việc nhà Thảo được nghỉ hè Không phải đi học vừa nghe chim hót ngoài giường Thấy nắng sớm le lói qua tán chuối Là nó chạy lại xin mẹ Cho đi chơi với đám bạn trong làng Hà đang bận cho con bé Út ăn Nghe con xin thì gật đầu cho qua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 và mùi bụng ngai ngái Hà nấu xong bắt canh rau đặt lên mâm mồ hôi lắm tắm trên trán, lưng áo ướt sẫm Thảo đi chơi ở đâu mà trời trời trưa trật rồi không thấy về bình thường giờ này là nó về rồi chứ vừa nghỉ mắt vừa hướng ra cửa mong thấy bóng con bé chạy ùa vào như mọi khi trưa nay anh Tố ăn cơm bên nhà chủ nên không về Nhà chỉ còn ba mẹ con Cái im lặng bỗng dâng nặng hơn thường ngày Chờ thêm một lúc Nắng đã đứng bóng Mồ hôi trên người Hà khô rồi lại ướt Trong lòng chị Bắt đầu cồn cào một cảm giác bất an khó gọi thành tên Chị giàu buồn Thấy bé Út đang ngủ ngon Định bước ra ngõ hỏi thăm Đúng lúc ấy ngoài sân bỗng dàng lên Tiếng chân chạy hối hả Một đứa nhóc trong xóm Đứa này hay chơi cùng thảo Nó lao vào thở hỗn hển, Mặt tay mét Vừa chạy vừa gọi Cô Hà ơi Cô, cô, cô Hà ơi à, Cái gì thế con Đứa bé đứng khẩn giữa sân Thở dốc Giọng bỗng lạc đi à, à, bé, bé Thảo Bé Thảo nó rơi xuống sông rồi cô, cô ra đó coi Câu nói vừa dứt Chị Hà thấy trước mắt mình bỗng tối sầm lại Mọi âm thanh xung quanh Dự bị hút sâu đi mất, chỉ còn tiếng ve da kêu râm ran trên những tán cây ngoài vườn, kéo dài và rền rĩ. Hà chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, vừa nghe xong câu nói của đứa nhỏ là chân tay run rời, người như bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Chị lao ra khỏi nhà, chạy theo đứa bé hướng ra bờ sông, miệng vừa chạy vừa gọi, giọng chị lạc hẳn đi trong nước mắt. Tiếng gọi vang lên giữa trưa nắng, khô khốc đứt quãng, nghe đến sót ruột.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 ai đấy giật mình quay lại Thấy hạ mặt mũi tái mét Tóc tai xỏa rối Vừa chạy vừa gọi tên con Họ lạnh sống lưng Bỏ cả cốt cây dội vàng chạy theo Ra đến bờ sông Nắng trưa mùa hè như đổ lửa xuống mặt nước Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi Mặt nước loan loán ánh bạc Hơi nóng bốc lên hầm hập Gió thổi qua cũng không xua được Cái nóng oi ả ngột ngạt Chỉ làm mặt nước gợn những dòng sóng nhỏ Cảnh vật yên ắng đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn đang dâng lên trong lòng người. Ngày sát mép xong đã có mấy đứa trẻ đứng tụm lại, đứa sụt sùi khóc, đứa ngơ ngát, mắt đỏ hoe, chỉ biết nhìn chầm chầm xuống làn nước đột ngầu. Đứa bé đi cùng Hà chỉ tay xuống một khoảng nước sát bờ, vừa thở hỗn hển, vừa run rung nói. Bé Thảo, nó rời ở đây nè cô Hà, nó, nó rời xuống đây. Mà mãi không thấy nó nổi lên nữa Nghe đến đó Hà như hóa điên Mắt chị tối sầm Mặt sông trước mắt quay cuồn Chị lao thẳng về phía mép trước Gào lên đầy xót xa Thảo ơi Con ơi Mẹ đây Mẹ đây nè Lên với mẹ đi con Thảo ơi Mai mà mấy người chạy tới kịp giữ lại Hai ba cánh tay níu chặt kéo giật chị ra sau. nếu không chị đã lao xuống dòng nước sâu hấm. từ lúc nào? hà dùng dãy khóc đất, người mềm dũng, tiếng gọi con vỡ vụn trong cổ họng. ai đứng đó cũng phải quay đi, không dám nhìn lâu. người trong xóm nghe tin thì họ nhau chạy ra, mỗi lúc một đông. tiếng người gọi nhau, tiếng chân rầm rập trên bờ sông nóng bỏng. vài người đàn ông khỏe mạnh dội cởi áo, nhảy ông xuống nước, lặn ngập tìm kiếm. Mấy người đàn bà ôm chặt lấy hà, vừa dỗ về, vừa nói những câu an ủi rời rạc. Nhưng ai cũng hiểu, một đứa trẻ rơi xuống khúc sông này giữa trưa nắng, nước sâu lại có xoáy ngậm, thì lạnh ít dữ nhiều. Dòng sông vẫn trôi, mặt nước loan loán dưới ánh nắng chói chang, bị khuấy động bởi những lần lặn ngục, Nhưng chẳng để lộ chút dấu hiệu nào của sinh mạng nhỏ bé vừa bị nuốt chững. Những người đàn ông lần lượt ngoài lên Tóc bớt lại Ngực phập phòng thở dốc Ánh mắt họ lướt về phía bờ Rồi khẽ lắc đầu Mỗi cái lắc đầu như một nhát dâu Cùng cứa vào lòng người đứng chờ Không khí trên bờ sông Giống đã ngột ngạt Càng thêm ngạt thở Hà khủy xuống bên mép nước hai tay bấu chặt giặt áo Mắt mở to Dán xuống mặt sông Như chỉ cần chấp mắt Là sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc Con mình trồi lên gọi mẹ Giữa lúc ấy Lưu cũng hất hải chạy tới Vừa nghe loáng thoáng tin dữ Mặt hắn đã tái mét Không kịp hỏi hang gì Hắn quẳng đôi dép trên bờ Lao thẳng xuống sông Lặng ngập giữa dòng nước đục ngầu Mọi người chỉ kịp gọi giới theo một tiếng Rồi nín lặng Nhìn những dòng sóng lan ra Nơi lù vừa chìm xuống Tìm ai cũng treo lờ lửng Cùng lúc đó Ở bên kia làng Trong căn nhà mái thấp, nơi đám thợ đang ăn cơm trưa. Tiếng chén đũa da nhau chan chát. Mồ hôi chảy rộng trên những tấm lưng trần. Tố đang cúi đầu ăn dội chén cơm nguội, Thì bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rập. Một người đàn ông thở không ra hơi, xong thẳng vào, giọng lạc đi. À, thằng Tố, thằng Tố đâu rồi? Mày về nhà ngay đi. Con Thảo nhà mày té xong rồi. Người ta đang kiếm mà chưa có được. Câu nói vừa dứt. Chén cơm trên tay tố đã rơi xuống đất vỡ choang. Mặt anh tái nhợt như bị rút hết máu. Tay ù đi, chẳng nghe thêm được gì nữa. Anh bật dậy, không kịp mặc áo, cứ thế lưng trần lao ra ngoài. Bà trần bốn cẳng chạy về phía làng. Nắng trưa đổ lửa xuống da thịt làm bỏng rát. Con đường làng như dài hung hút. Các bụi bốc lên theo từng bước chân. Tiềm tố đập loạn trong lồng ngực, miệng lẩm nhẩm gọi tên con, giọng khẳng đặc. Khi tố vừa đến mép sông thở dốc đến mức không đứng dẫn Thì cũng vừa lúc ấy Từ dưới nước lù ngòi lên Dơ cao một cánh tay nhỏ xíu Giọng khàng đi Thấy rồi Thấy rồi Cả bờ sông như nín thở Lù nắm chặt lấy cánh tay bé xíu ấy Kéo dần về phía bờ Cái đầu nhỏ của Thảo nhấp nhô giữa mặt nước Tóc xỏa bớt dạo trắng Gương mặt non nớt nghiêng sang một bên bất động Dòng nước vẫn trôi, ánh nắng vẫn chói chang, Nhưng khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ đều chậm lại Mấy người đàn ông khác bơi tới phụ Nâng thân hình nhỏ bé lên bờ Thảo được đặt nằm trên bãi cỏ mềm Thân thể nhũng hoặc, da trắng bệt lạnh lẽo Môi tím tái, đôi mắt khép chặt Không một tiếng thở, không một cử động dư thể sinh khí đã bị dòng sông cướp đi từ lúc nào Hạ bò lết lại bên con tiếng khóc nghẹn trong cổ chị ông lấy thân hình nhỏ bé lắc lư gọi con trong vô thức giọng vỡ vụn đau đến thắt ruột. thảo thảo ơi con con ơi tố đứng sững hai chân như chôn chặt xuống đất mắt dán vào gương mặt con gái một lúc sau anh mới quỳ xuống Bàn tay rung rẩy chạm vào má con, lạnh buốt Anh bật lên một tiếng kêu khẳng đặt, không thành lời. Xung quanh, người làng đứng lặng. Có người quay mặt đi lau dội nước mắt. Có người thở dài. Có người chỉ biết bất lực nhìn cảnh cha mẹ mất con giữa trưa hè oi ả. Ngay lúc ấy, khi mọi người còn chìm trong tiếng khóc ngẹn ngẹn và sự lặng câm đau đớn, thân thể nhỏ bé của Thảo Bỗng giật mạnh một cái Rồi một cái nữa Đến cái thứ ba Cả đám đông đồng loạt rùng mình Hạ suýt buông rơi con Chị hét lên thất thành Hai tay run rẩy ghi chặt lấy thân thể ấy Như sợ nó lại bị cướp đi lần nữa Thảo, Thảo ơi, con ơi Nhưng lời gọi còn chưa kịp dứt Thì từ đôi hóc mắt khép hờ của con bé Máu bỗng trào ra Đỏ sẫm đặc quánh Mèn theo khóe mắt chạy xuống hai bên Gần như cùng lúc Máu từ mũi, từ miệng Cũng học ra ào ạc, sủi bọt Chạy thành dòng xuống cát Dụm ướt cả vạt áo hà Có người đàn bà Thét lên kinh hải, quay ngoắt đi ôm mặt Có người đàn ông đứng gần đó Lùi liền mấy bước Mặt cắt không còn giọt máu Mấy đứa trẻ khóc ré Bị người lớn kéo giật ra phía sau Không cho nhìn tiếp hạ xuống người, hai mắt đỏ hoe mở trừng trừng, tay vẫn ôm con, nhưng toàn thân cứng đờ như quá đá. Chị cúi xuống nhìn gương mặt thảo, đôi môi tím tái hé ra, máu vẫn trào nóng hổi, tanh nồng, khiến chị choáng váng đến suýt ngất. Trời ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này hả con ơi? Một người già run run cất tiếng. Chết đối thường là vậy đó. Khổ thần Tuổi còn nhỏ, thôi hai đứa đưa nó về tắm rửa rồi lo tan lễ đi. Chuyện không có ai muốn, nhưng mà để ở đây lạnh lẽo dữ lắm, nhanh đi. Mọi người ghép dậy thì gật gù, cùng nhau phụ giúp đưa sát thảo về nhà. Con bé được đặt lên một tấm chiếu cũ, bốn người đàn ông thay nhau khiên, đi chậm rãi dọc con đường làng đang hắt hơi nóng của buổi xế chiều. hà được nhiều phía sau. Hai chân mềm nhũng, mắt đỏ hoe, không còn nhìn rõ đường. Cứ mỗi bước lại bật ra một tiếng gọi con khẳng đặt. Có lúc chị khủy xuống, người ta phải đỡ lấy. Có lúc chị dậy ra, đòi lao lên phía trước, ôm lấy thân thể nhỏ bé, đang phủ chiếu, như sợ chỉ cần rời mắt một giây thôi là con sẽ biến mất lần nữa. Về đến nhà, sắc thảo được đặt tạm lên chiếc giường tre giữa gian chính. Vừa nhìn thấy con nằm đó, Người trắng bệt, tóc ướt dính vào trắng, hà ngã quỵ bất tỉnh. Người trong xóm dội chạy đi lấy dầu lấy nước, người quạt người xoa tay chân. Mãi một lúc lâu chị mới tỉnh lại, nhưng vừa mở mắt nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia. Chị lại liễm đi lần nữa, hơi thở yếu dần, như chỉ còn treo lại bằng một sợi chỉ mỏng manh. Tố đứng bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi gân xanh. Mắt anh đỏ ngầu nhưng không rơi nước mắt. Cổ họng nghẹn cứng, tim đau như bị bóp nát. Anh quay mặt đi, cắn răng dặn lòng không được gục, không được ngã. Bởi giờ này nếu anh sụp xuống thì không còn ai lo cho vợ, cho đứa con còn lại. Chiều hôm đó, hàng xóm họ hàng người quen, kẻ nghe tin đều ghé sang. Sân nhà đứng tính người, nhưng không ai nói to, chỉ thì thầm rồi lại thở dài. Chiếc quan tài nhỏ mua vội được đặt xuống gian giữa. Nó lọt thỏm giữa căn nhà cấp 4 trống trải, khiến ai nhìn cũng nhói lòng. Mấy người đàn bà phụ nhau tắm rửa cho Thảo, thay cho con bé bộ quần áo sạch sẽ nhất, mái tóc được chải gọn, khuôn mặt được lau khô những dịch máu còn sót lại, nhưng da vẫn trắng bệch, lạnh lẽo đến đau lòng. Giữa tiếng tụng trì rầm và mùi giang, từ buồn trong bỗng vang lên tiếng khóc ré của đứa bé út, tiếng khóc gắt gỏng kéo dài, khắc hẳn mọi ngày. Như thể nó cũng cảm nhận được trong căn nhà này vừa hụt đi một hơi ấm quen thuộc. Còn bé khóc đến tím tái mặt, tại chân khua loạn, tiếng khóc dồn dập xé vào khoảng lặng nặng nề của đám tang. Nhưng Hà vẫn ngồi im bên quan tài, ánh mắt đờ đẫn dán vào thân gỗ, hai tay chị ù đặt, mọi âm thanh xung quanh chỉ còn là những mảng rời rạc.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 Có cô đây rồi. Nào, ngoan ngoan đến nhà. Đứa bé vẫn khóc, đứt mắt trước mũi vàng dụa. Đầu nó ngã vào ngực người bé, thân hình nhỏ xíu rung lên từng chập. Người đàn bà kia phải đi ra ngoài, vừa đi vừa dỗ. Ánh mắt chị thoáng liếc nhìn về phía hà, trong lòng không khỏi chạnh buồn. Chiếc quan tài nhỏ được đặt giữa gian nhà suốt đêm hôm ấy. Ngọn nến đỏ leo lét cháy trên nắp quan ánh lửa yếu ớt hắt lên dách tường những cái bóng chập chần lúc dài lúc ngắn trông như có ai đó lặng lẽ đi qua đi lại Người trong làng báo nhau rằng trẻ con yếu mệnh phải chôn sớm, không để lâu kéo linh hồn non nớt còn dương lại không nở rời nhà giấc dưỡng lại càng thêm tội thế nên mọi việc được thu xếp gấp gáp chỉ chờ trời vừa rạng là đưa đi Gần sáng Khi sương mù còn phổ trắng cả xóm, mặt sông mờ đục như một dải lụa xám, tiếng gà trên các đỉnh rơm gáy lên từng hồi, báo hiệu rạng đông dừa nhô. Đám tang lặng lẽ xuất phát, không kèn trống, chỉ có tiếng bước chân đều đều trên con đường đất ướt sương và tiếng khóc bị nén trong cổ họng những người đi sau. Chiếc quan tài nhỏ được khiêng đi trước, trong nhà bẩn mà nặng triểu, mỗi bước chân như dẫm lên cả lòng người. Hạ được nhiều phía sau, người chị mềm hoặc, đôi mắt sưng hốp đỏ hoe, tóc tay rối bời, miệng không ngừng gọi tên con, giọng khẳng đặt, đứt quảng. Tố đi bên cạnh, một tay đỡ vợ, một tay bám mép quan tài, lưng anh cộng xuống như gánh cả bầu trời xám xịt của buổi sớm hôm ấy. Ra đến nghĩa địa gian làng, sương vẫn còn dày, cỏ ướt đậm nước, lạnh buốt cả bàn chân. Huyệt mộ đã đào sẵn từ tinh mơ, đất mới còn tơi, mùi ẩm ngai ngái bốc lên. Khi chiếc quan tài được hạ xuống, dây thần trượt qua tay mấy người đàn ông, phát ra tiếng kẹo kẹt khô khóc. Hạ bóng dùng mạnh ra. Chị gào lên, tiếng gào xé toạt màn sương, hai tay chớp giới lao dậy phía quyệt sâu. Đừng, đừng cho con tôi, trả con lại cho tôi, đừng mà tố quản hốt ôm chặt lấy vợ mấy người đàn ông gần đó cũng súng lại giữ có người phải gì cả hai cánh tay chị ra sau sợ chỉ chậm một nhịp thôi là hà đã gieo mình xuống theo con hà dãy dụ thêm một lúc rồi kiệt sức người rũ xuống miệng vẫn lẩm bẩm gọi con nước mắt ướt đẫm cả vạt áo tan trắng Đất bắt đầu được lắp xuống, từng sảnh một. Tiếng đất rơi thùm thập, khô khóc. Chặn mấy chốc, chiếc quan tài nhỏ đã nằm yên dưới đất đất lạnh. Trên mặt mộ, chỉ còn nắm đất mới dung cao, cấm tạm một nén nhang đang cháy dở. Khói mỏng manh bay lên, tàn nhanh trong lạng sương sớm. Đến khi mặt trời lên cao hẳn, sương tan dần, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống bãi đất quang. Mọi người mới lặng lẽ ra về, không ai nói với ai câu nào, chỉ có những tiếng thở dài nối tiếp. Tố Diều Hà về nhà, dán hai người siêu dẹo trên con đường làng quen thuộc. Phía sau lưng họ, nắm mộ nhỏ nằm im liềm giữa bãi cỏ ướt như một dấu lặng đau đớn khép lại buổi sáng tan thương. Mấy ngày sau đó, trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng phản phức mùi nhan tàn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 để tự nhắc mình phải sống tiếp. Dù lúc đang cho con bú, mắt Hà lại vô thức nhìn về góc nhà, nơi đặt chiếc bàn thờ mới. Trên đó là tấm ảnh Thảo còn cười ngây thơ. Tim chỉ thắt lại, trước mắt cứ thấy trào ra, rơi xuống mái đậu non nớt của đứa bé trên tay. Còn bé út chỉ chép miệng bú đều, hơi thở ấm áp của nó phả thẳng vào da thịt mẹ, như một sợi dây mỏng manh giữa Hà lại với cõi đời. Tố cũng không khá hơn Những ngày đầu sau đám tang Anh đi ra đi vào trong nhà như người mất hồn Nói năng ít hẳn Khuôn mặt khóc hát Hai hóc mắt trũng sâu Nhưng cơm áo gạo tiền Vẫn không buông tha ai Ruộn đồng công trình Những bức tường đang xây dở Vẫn chờ bàn tay người thợ Sau vài ngày gắn gượng Tố lại khoác chiếc áo cũ Theo nhóm thợ sang lặng bên làm việc Lân trần phơi dưới nắng, mồ hôi rơi xuống nền vôi trắng cay xè như nước mắt chưa kịp khóc hết. Hạ ở nhà, một mình xoay sở với con bé út và đàn heo gà. Mọi sáng chị dậy sớm, bồng con ra hiên, rồi tất tả nấu cám, quét sân, nhặt trứng. Mọi việc diễn ra trong lặng lẽ, như một cái máy đã cạn cảm xúc. Có lúc đang rửa máng heo, tay chị bỗng khựng lại. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh thảo ngày trước, chạy lon to ngoài sân, gọi mẹ ý ới. Tiêm chị nhói lên, phải quay mặt đi lau dội nước mắt. Con heo nái Hà nuôi đã lâu, sau đợt ấy cũng bắt đầu có mang. Bụng nó ngày một to, dán đi chậm chạm. Mỗi lần nằm xuống lại thở phì phò. Hà nhìn nó nhiều hơn trước, vừa chăm sóc vừa thầm tính toán. Mong lứa heo con sắp tới bán được giá có thêm chút tiền trang trải cuộc sống, vốn đã trọng chất khó khăn. Hơn ba tháng trôi qua, mùa hè đi dần về những ngày cuối, cái nắng không còn gây gắt như đầu dụ, nhưng trở nên hành khô, oi ả, bám riết lấy cái làng xóm như một lớp bụi vô hình. Ban ngày trời cao dời dợi, đắng rút xuống mái ngói, xuống mặt đất nước nẻ. Đến chiều tối, lại có những cơn mưa phùng bất chợt. Hạt nhỏ lất vất, không đủ làm mát đất trời. Chỉ khiến không khí thêm nặng nề, ẩm dính. Căn nhà của Lưu vẫn vậy. Ngoài giếng sau nhà, mùi máu heo tanh tưởi chưa bao giờ dứt hẳn. Sáng sớm hay xế chiều, người trong xóm vẫn quen với cảnh đèn nhà hắn bực lên từ tinh mơ. Tiếng giao thớt chàng chát chan đều, hòa lẫn tiếng heo kêu en ét rồi tắt liệm. Với Lưu, mọi thứ chỉ là thói quen.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 Từng luồng gió mạnh thóc qua sớm, làm hàng tre sau nhà rì rào nghiêng ngã. Mây đen từ đâu ùn lên kính cả bầu trời, sấm chớp nổ đi đùng. Ánh sáng trắng xếp toạt màn đêm, soi rõ từng mái nhà, từng lối ngõ. ngay lúc ấy, con heo nái nhà tố bắt đầu trở dạ. Nó nằm sóng xoài trong chuồng, thở dốc hồng học. Thân hình to bè, rung lên theo từng cơn rặn. Hà nghe tiếng rên thì vợi giả thắp đèn Lây chồng dậy Anh ơi Hình như là con heo nhà mình sắp đẻ đó Xuống coi nó thế nào Ngày nay nó đã bỏ ăn nằm một đống Tố nghe vợ gọi thì cũng bật dậy Sỏi dép đi ra phía chuồng heo Ngoài trời mưa bắt đầu rút xuống Hạt nặng rơi lập đập trên mái tôn Tiếng mưa quà với tiếng sắm Tạo thành một thứ âm thanh hỗn động Khiến lòng người bất an Con heo nái trong chuồng để liền một mạch. Con thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, từng con heo con hồng hào mẫm mỉm lần lượt chào đời, kêu lên en é, bò lẫm ngẫm tìm bầu sữa mẹ. Hai vợ chồng tố hà, đếm nhẫm đến con thứ tám, thì tưởng như đã xong. Con heo mẹ bấy giờ đã nằm im thở dốc, mắt liềm diềm. Một lúc sau, khi tiếng sắm đã thưa dần, mưa chỉ còn rã rít ngoài hiên, Con heo nái bỗng lại giật mình, hoàng hoại rặn thêm một lần nữa. Và con heo thứ chính ra đời trong ánh đèn leo lét. Nó nhỏ thó hơn hẳn những con còn lại. Thân hình gầy gò, nằm im một lát mới khẽ cửa mình. Và nó không hồng sậm như bầy anh chị, mà trắng hồng một cách lạ lùng, trong bệnh màng đến khác thường. Hà cúi xuống nhìn, tìm bỗng khẽ thắt lại. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Và rồi chị sửng người, bởi ngay trước mắt chị, bốn chân con heo ấy, ngoài bốn móng như những con bình thường, thì lại còn lộ rõ một cái móng thứ năm, nhỏ nhưng rõ ràng, một lệch ra, trong dị dạng và rợn người. Hà lặng đi, tay run run ngẩng lên nhìn tố, khẽ nói. Chết rồi anh ơi, hình như con này, nó có 5 móng.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 Có thể bù đắp phần nào những thiếu hụt trong nhà Nghĩ đến đó Tố chỉ lặng lẽ thở dài Tự nhủ rằng Thôi thì trời sinh doi sinh cỏ Nuôi được thì nuôi Rồi chuyện gì đến sẽ đến Anh quay sang nói với vợ Thôi cứ để thế đi Thêm một con cũng coi như Tết này kiếm thêm được chút ít Hạ gật đầu rồi quay lưng Đổ nồi cháo cám đã nấu Còn ấm vào mán Cho heo mẹ ăn lại sức Xong xuôi thì cả hai vợ chồng trở vào trong buồn ngủ. Những ngày sau đó, trôi qua chậm chạp nhưng với Hà lại tất bật hơn trước rất nhiều. Bởi ngoài việc bếp nút nhà cửa chăm con, thì bây giờ đây chỉ còn phải cán đáng thêm cả đàn heo con nheo nhóc trong chuồng. Sáng nào cũng vậy, trời còn mờ sương. Hà đã thức dậy một cách nhẹ nhàng, khéo léo tránh để con tỉnh giấc. Chị xuống bếp nhóm lửa khuấy nồi cháo cám to bự, Đến khi cho cả đàn heo ăn xong thì trời cũng vừa sáng hẳn. Còn heo nằm mống vẫn nằm giữa đàn nhưng nó không hòa vào cái nhịp sống ồn ào đó. Trong khi những con khác lớn nhanh trông thấy da sậm dần thân hình tròn trịa lúc nào cũng tranh nhau ăn tranh nhau nằm thì nó lại lớn lên một cách chậm chạp và lặng lẽ. Và nó trắng hồng mịn màng đến mức nổi bật giữa đám heo còn thô ráp. Mỗi khi ánh nắng lọt qua khe chuồng chiếu xuống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 Mỗi lần Hà bước vào chuồng chưa kịp gọi con heo nằm móng đã ngẩn đầu lên nhìn chị chăm chăm ánh nhìn quen thuộc đến mức tim chị thắt lại như thể chị đã từng đối diện với ánh mắt ấy rất nhiều lần trong đời con heo nằm móng cũng không ngủ chung với đàn đêm đến khi những con khác chen chúc nằm thành một đám cho ấm thì nó lại lặng lẽ tách ra một góc nằm cuộn mình trên lớp rơm khô đầu quay về phía cửa chuồng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 Con bé gầy gò, quần áo lắm lem bụng đất, tóc rối bớt lại ướt sủng như vừa ở dưới nước lên. Nó không khóc cũng không cười, chỉ ôm um gối ngồi đó, đôi mắt đen to tròn nhìn Hà không chấp, ánh nhìn buồn bã cam chịu đến nhói lòng. Hà run run cất giọng hỏi, muốn bước tới nhưng chân nặng triểu không sao nhấc lên được. Thảo, sao con lại ngồi đây? Thảo không trả lời, con bé chỉ nhìn mẹ một cách lặng lẽ, ánh mắt buồn rười rượi đầy luyến tiếc. Một cơn gió từ đâu thổi qua, mang theo mùi tanh ngai ngái. Hà bỗng rùng mình, sống lưng lạnh toát. Chị nhìn con rồi lại bật khóc. "Đi, đi về với mẹ đi con, đừng có ngồi đây nữa." Nhưng Thảo vẫn cúi đầu, hai tay siết chặt đầu gối, dáng vẻ bé nhỏ, cô độc như thể đã ngồi ở đó rất lâu rất lâu rồi. Hà bây giờ mới choàng tỉnh, tim trong lòng ngực đập loạn xạ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đậm cả lưng áo. Ngoài kia, trời đêm vẫn yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng rã rích. Con bé út nằm trong tay mẹ, nhịp thở đều, hơi ấm mồng manh mà quý giá. Hà ôm con chặt hơn, nước mắt lặng lẽ rơi, nỗi nhớ và sót con lại dâng lên cuồn cuộn. Như một dòng nước ngầm không bao giờ cạn Âm thầm chảy suốt những ngày tháng sau này Từ sau hôm ấy thi thoảng Hà vẫn lại mơ thấy Thảo Nhưng giấc mơ không dồn dập Không ám ảnh như hồi đầu Mà thưa dần lặng lẽ Đến rồi đi Như một làng sương mỏng Mỗi lần tỉnh giấc như thế Hà lại đều tự nhủ lòng rằng Ấy là do mình nhớ con quá Nhớ đến sinh ra mộng mị chứ người chết rồi thì làm sao còn quay về được nữa. Trấn ăn vậy để mà sống tiếp, để mà quên đi cái nỗi đau, cứ thi thoảng lại gợn lên trong lòng. Thời gian vẫn đi nhanh hơn hà tưởng, đàn heo chính con được chị chăm nom tỉ mỉ, bữa nào cũng đúng giờ cám nước, chuồng trại quyết dọn sạch sẽ, chẳng mấy chốc đã lớn phỏng phao, con nào con nấy thân mình tròn lẳng, da hồng hào, thở phì phò, Mỗi khi nghe tiếng bước chân người lại gần Nhưng riêng con heo nằm móng Vẫn khác biệt Như từ lúc mới lọt lòng Nó tuy lớn chậm Thân hình không độ sộ Nhưng dáng nằm lúc nào cũng ngay ngắn gọn gàng Đôi mắt đen sâu long lanh Như một thứ ánh nhịn khó gọi tên Heo lớn nhanh Chuồng cũ không còn đủ chỗ Để nhốt chung Vợ chồng tố phải chắc chiêu tiền bạc Đập thêm mấy gian chuồng nhỏ phía sau giường Tách đàn ra cho dễ nuôi Những ngày cuối năm kéo đến, gió bớt bắt đầu tràn về từ ngoài cánh đồng. Buổi sáng mở cửa ra, đã thấy làn sương mỏng phủ kính lối đi. Cái lạnh len lõi qua tầng thớ áo. Trời lúc này xe xe, không rét cắt da cắt thịt. Nhưng đủ để người ta cảm nhận rõ ràng cái mùi Tết đang đến rất gần. Trong bếp, Hạ bắt đầu treo mấy bó hành khô, mấy sâu tỏi lên xà nhà.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 nhưng vẫn để ý đến đàn heo nhà em trai. Hắn còn biết rõ cả ngày tháng xuất chuồng, cũng biết từ trước nay tố nuôi heo khéo tài, con nào con nấy đến kỳ đều chắc thịt và bán được giá. Một buổi chiều cuối đông, trời âm u, gió thổi hung hút qua hàng tre sau nhà. Lù ghé sang nhà tố, hắn đứng ngoài sân gọi với cái giọng ồm ồm kháng đặc. Chú thím có nhà không? nhưng chưa kịp đợi tố đáp Lưu đã lẩn thẩn đi thẳng ra dãy chuồng heo phía sau mắt hắn lướt qua từng ô chuồng con nào cũng béo múp và da căng bóng nhìn đã thấy mừng trong bụng hắn gật gù nhẫm cân nặng tính giá cả đến chuồng cuối cùng nơi con heo năm móng bị nhốt riêng Lưu bỗng khựng lại nó không đứng lên như những con khác mà nằm im một gốc thân khẽ phập phồng theo nhịp thở Đôi mắt nó mở to, nhìn thẳng ra ngoài. Ánh nhìn ấy khiến hắn thấy lạ, không đợi đẩn như loài vật thường có. Lưu cao mày bước lại gần, nhìn xuống bàn chân nó, rồi hừ khẽ trong cổ họng. <cười> Hờ, là heo nắm móng đây à? Tố cũng vừa đi ra, nghe vậy thì đứng sững. Hà từ bếp bước theo sau, tay còn dính bột cám. Nghe hai chữ nắm móng, tim chị đập mạnh hơn một nhịp. Chị nhìn con heo rồi nhìn Lưu, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu mơ hồ. Lưu khựng lại, quay sang vợ chồng tố, nhếch môi cười nửa miệng. Con này nếu bán thì để anh mua cho, mua rẻ thôi. Chứ nói thật, heo nằm móng mà anh không lấy thì chẳng ai dám có mua đâu. Người ta kiêng sợ xui, mà chắc chú Thí mà cũng biết rồi. Hắn nói tỉnh bơ, như đang bàn về một món hàng lỗi cần thanh lý. Hà nghe mà lạnh sống lưng. Tố im lặng, hai bàn tay siết chặt. Gió cuối đông thổi qua, lá tre sâu vườn xào sạc da vào nhau như tiếng thị thầm không dứt. Nhìn con heo một lúc, Tố nói Anh cứ bắt đi. Tiền thì anh trả sao em lấy vậy." Hà nhìn con heo con mình trong góc chuồng, lòng trùng xuống. Chỉ đứng lặng, tay vô thức bấu giặt áo. Trong đầu thoáng qua cảm giác không nở. Như sắp tiễn một thứ thân thuộc hơn cả vật nuôi Nhưng rồi chỉ tự ép mình quay đi Trước sau gì heo cũng đến ngày xuất chuồng Giữ lại cũng chẳng để làm gì Hết lứa này cho xong Có tiền sắm sửa tết Còn bao việc phải lo Lưu gật đầu đảo mắt nhìn thêm một lượt Chỉ vào mấy con béo bên cạnh Anh bắt mấy con này đó có mấy mối gọi từ sáng Cần thịt gấp Chú thím cần lên đi Anh trả tiền luôn cho nó gọn Tố miếm chặt môi Hà cũng không nói gì thêm dù biết lưu thường mua rẻ hơn chỗ khác cả hai vẫn chẳng dám kỳ kèo vừa nãy nan vừa ngại ngần lại đang cần tiền cuối năm thành ra chỉ biết gật đầu chiều hôm đó trời tối rất nhanh gió lạnh thổi qua sân mang theo cái mùi đất ẩm và lá khô lưu gọi thêm hai người qua phủ bắt heo mấy con bự bị lôi ra trước kêu em é một hồi rồi cũng chịu trói Bị kéo đi trong tiếng dây thừng lạch cạch, tiếng chân giẫm rất nặng nề. Riêng con heo nằm móng thì khác hẳn. Từ trước đến nay nó vốn hiện, ngày ngày chỉ nằm một góc, ăn xong lại nằm im liệm, chẳng bao giờ phá phách. Vậy mà khi lưu bước vào chuồng, cúi xuống chụp lấy chân, nó bỗng dùng lên dữ dội. Nó tru một tiếng dài khẳng đặc, không giống tiếng heo thường ngày. Rồi giấy dụa điên cuồng, dây thừng vừa quấn được một vòng đã bị nó cắn phập đức Phật. Người nọ đến người kia giật mình loạn chọn suýt ngã. Bà mẹ nó. Ba người đàn ông phải xông vào đè lên thân nó. Con heo quỷ đập liên hồi, móng cào xuống nền chuồng ken két đến kiệt sức. Mất một hồi lâu, mồ hôi túa ra giữa trời lạnh, họ mới trói chặt được. Nó thở dốc, nhưng mắt vẫn mở to đỏ âu, lông lên một nói gì đó rất lạ. Khi bị kéo ra khỏi chuồng, Con heo bất ngờ ngoái đầu lại. Nó nhìn chầm chầm về phía ngôi nhà nhỏ của vợ chồng tốt nơi bếp lửa còn âm ỉ khói. Trong khoảnh khắc ấy đôi mắt nó ướt nhòe hai giọt nước trong treo chảy dài xuống mỏm lăn vào bùng đất. Nó rơi lệ, lặng lẽ và tuyệt vọng nhưng không ai trong sân kịp nhìn thấy. Chỉ có gió cuối đông thổi qua cuốn theo tiếng heo kêu dần xa hoạp vào bóng chiều sụp xuống. Khi trời tối hẳn Mấy con heo được kéo qua nhà lưu, sàn giếng phía sau là nơi giết mổ quen thuộc, nền gạch cũ ẩm ướt trơn trượt vì nước giếng và mùi tanh bám lâu ngày, không thể rửa sạch. Cả bầy bị trói chặt chân, quăng sõng xoài giữa nền, thân hình đen trắng chồng lên nhau, hơi thở phì phò, bụng phập phòng nặng nhọc. Có con ré lên en é, tiếng kêu dội vào bốn bức tường thấp, gian vọng trong đêm lạnh. Có con dùng giấy yếu ớt rồi nằm im có con còn cố dẫy dây thần siết sâu vào da hằng dịch đỏ sẫm chỉ riêng con heo nằm móng bị trói tách ra một góc nó không kêu nhiều chỉ thở gấp đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên máy hiên tối ôm nơi ngọn đèn vàng leo lét treo lũng lẳng theo gió mỗi khi có tiếng động nó khẽ rụng mình móng cào nhẹ xuống nền gạch ướt phát ra tiếng lộc cọc khô khóc đêm ấy làng vạn thủy chìm trong tỉnh mịch quen thuộc của những ngày giáp Tết. Ngoài đồng sương xuống dày, phủ trắng bờ ruộng trơ gốc rạ. Gió thổi qua hàng tre sau vườn nhà Lưu, lá va vào nhau xào xạc như tiếng thì thầm không dứt. Trong nhà, Lưu ăn qua loa chén cơm nguội rồi đi ngủ sớm. Ngày mai còn cả chục việc chợ hắn, mổ heo, xẻ thịt, giao hàng từ Tinh Mơ. Hắn chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ ngợi, vừa đặt lưng xuống giường, Lưu đã chìm trong giấc ngủ Tiếng ngáy gian đều đều Nặng và sâu Ác cả tiếng gió ngoài hiên Trong cơn chập trợn mộng mị Hắn thấy mình đứng giữa sân giếng Xung quanh tối mờ Chỉ có thứ ánh sáng nhạt như sương phủ trắng xuống nền đất ẩm Không gian im phăng phát Đến mức hắn nghe rõ nhịp tim của chính mình Bất chật Từ dưới chân Một bàn tay nhỏ thó Lạnh buốt bấu chặt lấy ống quần hắn Lưu giật mình cúi xuống Ngày với ánh sáng mờ ảo ấy Hắn thấy Thảo Con bé đứng co ro, Người ướt sủng như vừa bước lên từ lòng sông lạnh Mái tóc bết lại Dính vào gương mặt tái nhật Đôi mắt đen sâu trũng xuống Ánh nhìn vừa đau đớn Vừa ai oán Lòng lành thứ không rõ là nước mắt hay nước sông Trên cổ và cổ tay Còn hàng giật tím sẫm Đôi môi rung rung tái ngắt Thảo cất tiếng Giọng khàng khàng như giọng lên từ rất xa Bác ơi Bác đừng mổ thịt Đừng giết con Bác ơi Bàn tay lạnh lẽo của nó Siết chặt hơn Móng tay cắm vào da thịt Khiến lưu khẽ rùng mình Con bé lại ngước mắt lên nhìn hắn Ánh mắt vàng lờn tuyệt vọng Cháu đạo lắm Lạnh lắm Bác cởi trói cho cháu Lù muốn giật chân ra, muốn hét lên, nhưng cổ họng ngẹn cứng, không thốt nổi lời nào. Dưới chân hắn, mặt đất bỗng sủng nước, thứ nước đang ngòm dâng lên, lạnh buốt, tanh nồng. Từ trong đó vang lên tiếng en ác quen thuộc, lẫn với tiếng khóc trẻ con dai dẳng, ám ảnh. Hắn chọn tỉnh, mồ hôi tú ức đẫm lưng áo. Ngoài sân, một con heo ré lên tiếng dài, xé toạt màn đêm. Lù bật dậy Tim đập thình thịt Tai vẫn ong ong vì tiếng giang sinh mơ hộ Trong giấc mộng Một lúc sau hắn thở hắt ra Lẩm bẩm chửi thề Tự trấn an đó chỉ là mơ Do nghĩ nhiều à, Chỉ là mơ thôi Hắn nằm xuống Kéo chăn kính hơn Tiếng ngáy nặng nề dần gian lên trở lại Ngoài sân giếng lạnh lẽo Con heo nằm móng dẫn mở trừng đôi mắt đỏ âu Nhìn về căn buồn tối ôm Nơi Lưu đang nằm Chưa kịp chờ trời sáng hẳn Khi mạng đêm còn động lớp sương mỏng Lưu đã tỉnh giấc Hắn dường dài ngáp dài Cái lưng còng quen thuộc của kẻ mấy chục năm dậy sớm Vì giao thức Khẽ kêu lên răng rắc Hắn khoác vội chiếc áo bông sần dai Lẫn thận xuống bếp nhóm lửa Ngọn lửa bùng lên lách tách soi rõ khuôn mặt hốc hát chai sạn Một nồi nước lớn được đặt lên bếp Nước dần nóng Hơi bốc lên mang theo mùi tro rơm Và sắc gỉ quen thuộc Xong xuôi lưu cầm con dao mổ Đã mài từ tối qua Lưỡi dao ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo Hắn bước ra sàn giếng phía sau Bầu trời còn mờ mịch Gió bất thổi hung hút qua hàng tre Lá va vào nhau xào sạc sân giếng ướt sủng Ánh đèn vàng hắt xuống loan loáng Trên nền gạch trơn Công việc bắt đầu như bao ngày Từng con heo bị lôi ra đặt lên bệ gỗ, dao chọc xuống. Tiếng an ét xé toạt bụi sớm. thân heo dãy đành đạch, móng cào loạn xạ, máu phun đỏ sẫm, loan khắp sân, chảy theo rảnh gạch. Mùi tanh nồng hòa với hơi nước nóng, đặt quánh trong không khí. Thứ mùi lưu đó quen đến mức không còn thấy ghê. Đến con heo nằm móng, hắn khượng lại, con dao trong tay bỗng nặng hơn. Đây là lần đầu hắn làm thịt heo nằm móng, Thứ người ta đồn là linh vật, rằng trong đó có thể là linh hồn người mang nghiệp chưa tan. Hình ảnh giấc mơ đêm qua dục hiện, gương mặt thảo, đôi mắt ước ác, tiếng gian xinh như còn gian dẳng. Con heo nằm đó, không dãy dụa như những con khác, nó chỉ thở gấp, đôi mắt đỏ âu mở trừng trừng nhìn thẳng dầu lưu, không quảng loạn, không dữ dội, chỉ sâu thẳm, u uất Như đang ghi nhớ từng đường nét trên mặt hắn tìm lưu xe lại Tay cầm dao khẽ rung trong một thoáng ngắn ngủi Nhưng ý nghĩ về tiền bạc Về mớ thịt chờ bán nhanh chóng lớn ác Hắn nghiến rằng ánh mắt sắc lạnh trở lại Dùng dao cắt tiết Lưỡi dao bén ngọt lướt qua Con heo chỉ kịp ré lên tiếng ngắn đầy đau đớn rồi khựng lại Máu từ cổ phun ra đỏ sẫm ấm nóng chảy tràn xuống nền giếng Đôi mắt nó vẫn mở trừng trừng Dán chặt vào lưu Ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người Như muốn khắc sâu hình ảnh kẻ cầm dao vào tận cùng ký ức Chọc tiết xong Lưu kéo sát heo lại gần nồi nước sôi Đang sùng sục Hắn múc nước Rưới ào lên thân heo Hơi nước bốc mù mịch quyện mùi máu tanh Tiếng nước sôi dội xuống da thịt Phát ra âm thanh sèo sèo khô khóc Nghe gai người giữa buổi sớm chưa tan sương, hắn đặt dao xuống, cạo lông, từng lớp lông cuộn lại trôi theo dòng nước mắc vào rãnh thoát đen sì và rác ướt. Từng con một được làm thuần thục, nhanh gọn, dao lướt đi, bụng heo bị rạch toan, nội tạng lộ ra nóng hổi, bốc hơi trong cái lạnh mờ sương. Gan, phổi, tim, lòng được móc ra, xếp gọn sang bên, máu và nước hòa vào nhau chảy thành dịch dài trên nền thấm xuống đất để lại mùi tanh quen thuộc đã ngắm vào từng viên gạch quanh nhà hắn con heo nằm móng cũng vậy khi lớp da bị cạo sạch thân xác trắng nhợt trơn bóng nằm im như khúc gỗ chỉ trong khoảnh khắc lù cúi xuống mổ xẻ hắn thoáng thấy đôi mắt nó vẫn mở ánh nhìn đã đục nhưng như còn dương thứ gì đó khó gọi tên đến khi trời sáng hẳn sân giếng chỉ còn những cái xác bị xẻ dọc đặt ngửa trên phản gỗ. Chúng không còn là những con vật thở phì phò, giãy dụa từ tối qua, mà chỉ còn là thịt, là xương, là hàng hóa chờ chia phần. Ánh nắng nhạt đầu ngày chiếu xuống, soi rõ từng thớ thịt đỏ âu, từng lớp mỡ trắng đục bóng loáng. Lưu đứng giữa sân, rửa tay dưới vòi giếng, nước lạnh sói qua kẽ ngón, cuốn đi lớp máu còn bám. Hắn nhìn thành phẩm rồi thở dài mệt mỏi. Chỉ trong buổi sáng, số thịt đã bán gần sạch Từ tinh mơ đến khi nắng lên Người trong xóm nói nhau ghép vào Thịt vừa sẽ còn ấm, đỏ tươi, mỡ dày Người mua cả yến, kẻ dài cân Tiếng nói cười đùa, cân đĩa, mặt cả Nó rộng ràng một góc xóm Đến quá trưa trên phản chỉ còn vài mảnh xương dụng Mấy thứ mở nhỏ Khách đến muộn nhìn một dòng Tiếc rẽ lắc đầu, lửng thững quay đi Bảo đành chờ mẹ sao Nhà lưu lại trở về Giải trống trải quen thuộc Sau mỗi lần giết mẫu lớn sân giếng được xối nước qua loa Mùi tanh loãng bớt nhưng vẫn còn phản phức Bám vào từng kẻ tường Từng ngóc ngách Bên kia nhà tố cũng dán hẳn Sau khi bắn bớt đàn heo Chuồng trại thưa đi Tiếng en ép không còn dày đặc Hà thì nhàn hơn đôi chút Không còn tất bật với mắng cám dọn phân Nhưng sự nhàn ấy không đem lại nhẹ nhõm. Trái lại, lòng chị trống hoác như thiếu thứ gì quen thuộc, dù chính chị cũng không gọi tên được. Đêm đó, trời lạnh rõ rệt, gió bất luồn qua vết tường khe cửa công dân, trích khẽ từng cơn. Cả nhà ăn cơm trong im lặng, tố mệt mãi nằm xuống, hạ ru con bé út ngủ, rồi tắt đèn nằm bên chồng. Căn nhà chìm vào trong bóng tối, Chỉ còn tiếng gió ngoài hiên và nhịp thở đều của đứa trẻ. Không ai nói gì. Vậy mà đêm ấy, cả Hà và Tố cùng rơi vào giấc mơ giống hệt nhau. Trong mơ, họ thấy Thảo về nhà. Con bé đứng giữa gian nhà, nơi trước kia vẫn chơi đùa. Nhưng giờ nó không còn hồng hào lanh lợi. Toàn thân bê bết máu. mái tóc rũ xuống ướt sủng. Từng giọt đỏ sẫm nhỏ xuống nền đất. Cái bụng nhỏ bị mổ toát trống hoắc. Mép chết thương nhăm nhở Máu còn rỉ ra bốc mùi tanh nồng khiến người ta ngẹn thở Thảo đứng đó khóc Nó nất không thành tiếng Chỉ những âm thanh đứt quảng Khuôn mặt méo mó vì đau đớn và quất ức Đôi mắt nhìn thẳng vào bố mẹ Vừa oán Vừa buồn Như muốn hỏi điều gì đó mà không thể nói Nó cứ đứng như thế Rồi dần lùi lại Thân hình mờ đi trong bóng tối Tan biến như lặng khói mỏng Hạ choàng tỉnh trước, tim đập loạn xạ, ngực ngẹn như bị bóp chặt. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo dù trời rét. Chị bật dậy gọi thức thanh tên con, nước mắt trào ra không kịp ngăn. Ngay cạnh, Tố cũng giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập, mặt mày tái mét. Anh quay sang bắt gặp ánh mắt quảng loạn và dòng nước mắt chưa ráo trên má vợ. Tố khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai chị, giọng anh trầm xuống, cố giữ bình tĩnh. Dù trong lòng vẫn còn nguyên cái cảm giác lạnh toát của giấc mơ vừa rồi. Ờ, chắc chắc là mình nhớ con quá thôi em. Mấy hôm nay gần Tết, đầu óc rối bời, cho nên mới mơ như vậy. Nhưng Hà vẫn không nín được, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, từng cơn nấc bật ra run rẩy. Chỉ nếu lấy tay chồng, đớn mắt vàng dụa. Nhưng mà, sao nó lại dậy trong bộ dạng như thế hả anh? Sau bụng nó Em sợ lắm anh ơi Em sợ con nó không yên Hà không nói tiếp được hai dài rung lên tận hồi Tố nhìn vợ thật lâu Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cửa sổ Khuôn mặt Hà hóc hát Đôi mắt đỏ hoe đầy quảng loạn Anh không nói thêm Chỉ nhẹ nhàng gỡ tay vợ ra Bước xuống giường Chân trần chạm nền đất lạnh buốt Khiến anh khẽ rùng mình Tố lặng lẽ đi ra gian chính nơi đặt bàn thờ nhỏ của Thảo Chiếc bàn gỗ thấp kê sát dách bắt hương còn mới tấm ảnh con bé đặt giữa khuôn mặt ngây thơ như vẫn nhìn về phía cha mẹ Tố lấy hộp diêm chăm lửa thấp ba nén nhang lửa bụng lên nhưng lạ lùng thay độ nhang chỉ cháy xém rồi tắt ngấm anh cau mày chăm lại dẫn dậy qua diêm tàn lửa mà ba cây nhang vẫn lạnh ngắt không đỏ rực Anh kiên nhẫn chăm thêm mấy lần, tay hơi rung, tim đập nặng nề, gian nhà im văn phát, chỉ còn tiếng gió lùa ngoài hiên và nhịp tim hình thịt trong lòng ngực. Bà nén nhang vẫn trơ trơ, như có thứ gì vô hình ngăn lại. Tố đứng sững trước bàn thờ, mồ hôi lạnh rịnh ra sau gáy. Từ buồn ngủ vọng ra tiếng hạ nứt nở, yếu ớt và sợ hãi, khiến trong lòng anh dâng lên dự cảm bất an, nặng triểu. Hai vợ chồng nằm xuống nhưng lòng rối như tơ giò, không ai nói gì trằn trọc cho đến khi trời sáng. Tố đi làm Hà lại tiếp tục công việc thường ngày cố xua ác mộng đêm qua. Phía bên nhà bà Lưu từ sau hôm làm thịt con heo năm móng những chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Ban đầu lẻ tẻ mơ hồ nhưng càng lúc càng dồn dập quái đảng đến mức hắn không còn dám tự trấn ăn mình. Đêm đầu tiên Lù đang ngủ thì lạnh sống lưng Trong cơn mê Hắn cảm giác có ai đứng sát giường Hơi thở phả xuống chân lạnh buốt. Chiếc khăn trên người bị kéo tuột xuống từng chút Chậm rãi Như có bàn tay nắm mép chăn mà giật Hắn vùng mình tỉnh giấc Tim dội thình thịt Mồ hôi ướt trắng. Ánh trăng nhợt nhạt hắt qua cửa sổ soi rõ một bóng đen đứng dưới chân giường Chưa kịp kêu lên Bóng đen ấy bước ra ánh sáng Lưu nhìn rõ mồm một, một Đó là con heo nằm móng, Thân nó vẫn là heo Da trắng bệt, lăn lỗ chết rạch Cái bụng sẽ toan đen ngòm trục lũng lẳng, nhỏ xuống nền Nhưng kinh hoàng hơn Cái đầu không phải đầu heo Mà là gương mặt thảo Khuôn mặt méo mó sưng phòng Đôi mắt đỏ rực như than hồng Trồng lồi ra Miệng che những chiếc nanh dài Dính đầy thứ nước đỏ sẫm khóe miệng bị xé rộng đến mang tay, để lộ nụ cười vặn vẹo oán độc. Nó đứng đó không nói, chỉ nhìn chầm chầm vào lưu, ánh mắt vừa căm hận vừa khoái trá, như đang thưởng thức nỗi sợ của hắn. Lù há miệng định hét, nhưng cổ họng cứng đờ, hai chân rung rẩy, toàn thân như bị đóng đinh xuống giường. Thân ảnh gớm ghét ấy chậm rãi bước thêm một bước, móng chân cào xuống nền can két, Nó nghiêng đầu, phát ra tiếng khục khục như đang cười, vừa giống tiếng heo thở, vừa như tiếng trẻ con ngẹn khóc. Đến khi lưu thét được, hắn bật dậy, buồn tối ôm trống rỗng. Chỉ có chiếc khăn rơi xuống đất và mùi tanh ngai ngái thoang thoảng trong không khí. Từ đêm đó, hắn không còn ngủ yên. Đêm tiếp theo, lù gần như không dám ngủ, hắn nằm tràn trọc mắt mở trừng trừng nhìn mái nhà tối ôm. tay căng ra nghe từng tiếng động, gió rít qua khe cửa từng hồi lạnh lẽo. Đến lúc mệt quá, mấy mắt triệu xuống, hắn mới chập mắt được một chút. Vô rơi vào giấc ngủ nửa chừng, hắn nghe tiếng khóc, không lớn, chỉ là tiếng thúc thích mỏng và dài, như bị nén lại, gian ngay ngoài cửa sổ. Tiếng khóc trẻ con quen đến rợn người. Lù mở bừng mắt, ngay sát xong cửa, gương mặt Thảo hiện ra mặt con bé áp chặt vào khung gỗ làn da trắng bệt như bị ngâm nước lâu ngày mạch máu xanh tím nổi ngoằn ngoèo con người đỏ Âu gần chiếm trọn hốc mắt nhìn chồng chọc vào giường mái tóc xõa rũ từng lọn ướt sủng nhỏ nước tông tổng xuống bầu cửa Thảo từ từ há miệng cái miệng rộng bất thường môi thầm tím để lộ hàm răng nhọn hoắt từ trong đó cái lưỡi đỏ quạch dài ngoằng trường qua sông cửa Quẩy nhẹ trong không khí Nhỏ từng giọt máu xuống giường Còn bé vừa trên trĩ vừa khóc Giọng khẳng đặc méo mó Tiếng nói của nó Kéo lê từ cổ họng rách tắt, Mỗi chữ phát ra rung rẩy Đầy oán hận và đau đớn Cái lưỡi đỏ quạch khẽ quẩy thêm Như muốn chạm vào người hắn Lưu gào thất thanh Lăn khỏi giường Lưng đập mạnh xuống nền lạnh ngắt Chấp mắt một cái Ngoài cửa sổ chỉ còn màn đêm dày đặc Sông gỗ im liệm Không còn gương mặt nào Nhưng trên bầu cửa Vẫn loan lỗ những dệt ướt đỏ sẫm Và mùi tanh ngai ngái còn phản phất Lưu ngồi cò ro dưới đất thở dốc Hai tay rung bận bật Hắn lắc đầu liên tục Cố xua cái hình ảnh gớm ghiếc vừa rồi Nhưng vẫn ngồi thừ rất lâu Không dám lên giường Sáng hôm sau trời còn lờ mờ sương phủ xám đặc Cả người hắn rã rời như vừa trái qua đêm dài vô tận, hóc mắt trũng sâu đỏ ngầu, đầu óc nặng triểu, mọi cử động chậm chạp khác thường. Hắn khoát dội áo bước ra sân sau, hơi sương lạnh quất thẳng vào mặt, khiến hắn khẽ rụng mình. Trên nền giếng dẫn còn ẩm ướt, loan lộ những dịch sẫm chưa kịp phai. Mấy con heo bị trói nằm ngỗ ngang, thở phì phò, móng cào khẽ xuống nền gạch khô khóc. Ánh sáng nhợt nhạt bụi sớm rọi xuống, Xoay rõ từng giũng nước động Từng thớ gạch sẫm màu Như đã thấm máu lâu ngày Lưu đứng lặng một lúc Tim bỗng đập nhanh Sống lưng lạnh toát Một cảm giác quen mà lạ tràn lên Khiến hắn nuốt khang Hắn cúi xuống cầm dao Bao năm nay Con dao nằm gọn trong tay như một phần cơ thể Chắc chắn và quen thuộc Vậy mà lần này Vừa chạm vào Tay hắn đã run. Lưu hít sâu Tự mắng mình yếu bóng día, rồi kéo con heo lại gần. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi dao chạm da, hình ảnh thảo hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn. Hắn giật nảy người, toàn thân cứng đờ, còn giàu rời xuống nền kêu choan khô lạnh. Hắn lùi lại mấy bước ngực phập phòng, hơi thở rứt quảng. Con heo dưới chân dãy nhẹ, tiếng en ác giang lên. Nhưng với lưu lúc này, âm thanh ấy như tiếng trẻ con khóc nghẹn, chồng chéo. Đâm thẳng vào đầu óc rối loạn Trời chưa sáng hẳn Ngọn đèn tròn dưới máy hiền Hắt xuống thứ ánh sáng vàng giọt Chập chờn theo gió sớm Khiến mọi vật méo mó Bóng đổ dài ngoãn chồng lên nhau Lưu đứng im Rồi dỗ mạnh vào trán, Như muốn kéo mình về thực tại Hắn tự nhủ Tất cả chỉ là ảo giác do mất ngủ Chậm rãi Hắn cúi xuống nhặt dao Lưỡi dao lạnh buốt nặng triểu trong tay Hắn hít sâu, bước lại gần con heo. Nhưng vừa cúi xuống, dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt con heo bỗng méo mó, da thịt nhăn dúng. Trong giái mắt, cái đầu heo biến mất thay bằng gương mặt thảo, nó biến dạng ghê rận. Miệng nó nhe rộng, hạm nanh nhọn hoắt dính đầy dịch đỏ sẫm. Đôi mắt trợn trừng, ánh nhìn giữ tợn dán chặt dầu lưu như chỉ chờ hắn chấp mắt là lao tới xé nát Từ cẩu họng nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, không giống người, cũng chẳng giống heo, như vọng lên từ đáy mộ sâu. Lưu chết trân tại chỗ, tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, không còn phân biệt nổi thật hay là ảo. Ngay khoảnh khắc ấy, như có bàn tay vô hình đặt lên vai hắn, nặng và lạnh. Ý chí lưu tan rã, thân thể như không còn thuộc về mình, con dao trong tay xoay ngược lại. Hắn không kịp hiểu chuyện gì Chỉ cảm thấy một lực kéo dữ dội Điều khiển cánh tay Lưỡi dao lạnh lẽo áp sát cổ Mắt lưu trợn lên Miệng há ra Nhưng không phát thành tiếng Và con dao cứ thế đâm phập vào cổ hắn Dứt khoát Thân thể to lớn đổ gặp xuống nền giếng Hắn giãy dụa hoàng quại trên nền gạch ướt Chân đập loạn Tay co giật Chẳng khác gì những con heo Hắn từng chọc tiết suốt bao năm Hơi thở đứt quảng Cổ hỏng phát ra tiếng khò khè ghê rận Hòa với tiếng nước giếng nhỏ giọt Dưới ánh đèn mờ Bóng hắn giật giật trên rụng máu đỏ tươi Méo mó thảm hại Như bản sao của những cái chết Hắn từng gieo xuống nơi này Ở một góc tối sân giếng Trong khoảnh khắc cuối Khi ý thức tan dần Hắn như thấy con heo nằm móng đứng đó Nó chờ đến khi hơi thở hắn tắt liệm Rồi từ từ biến mất Vào đạn sương đặc Trời dần sáng, nắng đầu ngày rơi xuống sân nhà lưu vàng hanh. Vài cách quen dẫn theo lệ đến lấy thịt, đứng ngoài cổng gọi. Gọi một lần, rồi hai lần. Không ai đáp. Nghĩ lưu còn loay hoay phía sau. Họ tự bước vào. Giờ tới sân giếng, tất cả sửng lại. Lưu nằm sóng xoài dưới nền. Thân vặn vẹo, cổ ngẹo sang một bên. Máu loan thành dũng sẫm đen còn chưa kịp khô. mùi tanh nồng sọc lên. Họp với mùi bùng ấm và phân heo ngai ngái Khiến người ta buồn nôn. Bên cạnh sát lưu Đám heo vẫn bị trói nằm ngỗng ngang Có con trợn mắt thở phì phò Có con thè lưỡi đỏ lầm Liếp dũng máu chưa khô Từng nhịp chậm rãi, nhân nhớt Phát ra âm thanh sột sọt ghê người Ánh nắng chiếu xuống Khiến cảnh tượng càng trần trụi lạnh lẽo Có người đánh rơi lạng xuống đất Có người lùi lại mặt tay mét Chỉ mới hôm qua Nơi này còn rộn ràng tiếng giao thớt mua bán. Vậy mà bây giờ, giữa buổi sáng ấm hiền lạnh, Lưu đã nằm chết cứng ngắt. Cái chết của hắn khiến cả xóm náo loạn. Người này gọi người kia, tiếng chân chạy rầm rập. Chính quyền xã xuống làm việc ngay trong buổi sáng. do chồng Tố nghe tin liền đi sang. vừa nhìn thấy anh mình nằm bất động. Tố tái dại, hai chân như chôn chặt xuống đất. Anh bước lên, cổ họng nghẹn ứ, định lao tới lay gọi nhưng đã bị công an giữ chặt. Hạ đứng phía sau, bấu chặt giặt áo chồng, toàn thân rung lên, không dám nhìn lâu. Khám nghiệm xong kết luận đưa ra, lưu tự tử. Mọi người im lặng, con dao quen thuộc, vết thương chí mạng trên cổ, không dấu hiệu vật lộn. Còn lý do vì sao thì chẳng ai nói được. Lưu sống lầm lũi, quanh năm chỉ biết đàn heo con dao và sân giếng ẩm thấp. Không ai hiểu được những gì diễn ra trong đầu hắn những ngày cuối. Vì hắn nêu đơn không vợ con, đám tang do vợ chồng tố đứng ra lo liệu. Ngày đưa lưu ra đồng, trời mưa phụng lất phất, bầu trời xám đục, thấp và nặng. Khi quan tài vừa được khiêng ra khỏi nhà, trên mái ngói cũ bỗng có một con quả đen đậu xuống. Nó kêu lên ba tiếng khẳng đặc rồi vỗ cánh bay dục vào màn mưa. Tiếng quạ tan trong gió, Để lại cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng những người đưa tiễn Rồi năm hết tháng cùng cũng tới Đêm 30, làng vạn thủy rực rỡ ánh đèn Mùi bánh và khói bếp quệnh vào nhau Nhà nhà sửa soạn đón Tết, tiếng cười nói râm ran. Nhưng riêng nhà tố, không khí trầm hẳn Mâm cổ bày trên bàn nhờ thảo Khói hương nghi ngút, Bánh kẹo, hạt dưa đủ đầy Nhưng chỉ làm cho có lệ Nồi bánh sôi lục bục mà lòng người trống hoác. Đúng giao thừa, bỗng dàn lên tiếng là. Căn nhà bỏ không của lưu bất ngờ bốc cháy. Lửa dựng lên dữ dội, liếm qua mái tranh tượng gỗ, cháy rừng rực như đã chờ sẵn. Hàng xóm hò nhau múc nước dập lửa trong hỗn loạn, gần sáng ngọn lửa mới tắt hẳn. Sáng mồng một sương tan dần, cả làng nhìn thấy căn nhà chỉ còn đóng đổ nát đen thui, cột kèo gãy sập cho thang dương giải khắp sân. Cái tết năm ấy ở Vạn Thủy bỗng nặng nề hơn bao giờ hết. Sau hôm cháy nhà, Thi thoảng ngay chỗ giếng nước nhà lưu vẫn dàn lên tiếng heo kêu en éc rên rỉ mỗi đêm. Ban đầu người ta sợ, dần dần cũng thành quen. Cuộc sống chậm chậm trôi qua, bao cái giao thừa, bao cái mộng một, nhưng người ta vẫn không quên đêm căn nhà lưu bốc cháy. Nó như một cái nghiệp báo hắn đã gieo suốt những năm tháng mà bàn tay đồ tẩy nhóm máu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hèo Nằm Móng tác giả Thúy An Dương. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến cuối video. Chúc quý vị ngủ ngon. À, hẹn gặp lại những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.